Tú Lôi xin kính chào quý khán giả thân mến của kênh TL người kể chuyện nhé. Thật là vui khi mỗi ngày lại được gặp lại quý vị và các bạn ở trên kênh này rồi. Và bộ truyện này hiện tại thì có vẻ dịch hơi có chút đều đều mọi người ạ. Mỗi ngày sẽ được năm chương. Hy vọng là nó sẽ đều như vậy từ giờ đến hết buổi chuyện này, chắc không bị ngắt quãng trong khoảng một thời gian giống như đợt vừa rồi nữa. Như vậy thì Thu Liêu sẽ mỗi ngày được lên đây cùng trò chuyện với cả mọi người, cũng như là được đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình để cho mọi người được giải trí sau mỗi giờ làm việc à, mệt nhọc. Quý vị các bạn cũng đừng quên like share và comment cảm xúc, giao lưu và tương tác cùng với Thu Liêu nhé. Và từ tập này trở đi thì Thu Lưu có để một cái đường link ở trong một cái nhóm Facebook ở bên dưới thì mọi người có thể vào nhóm Facebook của Thu Lưu để được nghe chuyện cũng như là tương tác với Thu Lưu nhé Vào ở trên nhóm thì Thu Lưu cũng sẽ là đăng các cái tập này ở trên đấy chỉ là chậm hơn YouTube một hoặc hai ngày gì đó thôi như vậy thì những bạn nào mà không muốn nghe có quảng cáo vì quảng cáo có thể sẽ là làm phiền tới mọi người thì các bạn có thể Chịu khó chậm một hai ngày Thì lên trên Facebook nghe Ở trên đó thì sẽ không có quảng cáo nhé Nhưng mà cũng đừng vì vậy mà Quên ủng hộ Thu Lưu bằng cách like, share à, Cho Thu Lưu có cái gọi là Chút kinh phí để hoạt động kênh nhé Còn bây giờ thì xin cảm ơn Quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện Login nhìn thấy điện trừ sát khí đằng đằng đi về phía của hắn sắc mặt của hắn cũng đã xuất hiện một chút bối rối Theo bản năng thì hướng tới Thompson ở bên cạnh Nhờ giúp đỡ nên nói Ngài đại sứ ngoại giao Thompson tự nhiên thì không thể ngồi nhìn Login bị người hoa hạ khi dễ được Ông ta liền đứng lên ở trên ghế mà miệng khiển trách điện trừ nên nói Ai cho phép cậu Điện trừ không đợi cho Thompson nói xong Đưa tay vỗ lên trên vai của đối phương Hạ giọng nói Ông ngồi xuống cho tôi bịch. Thầm Sơn bị Điền Trừ phố đè ngồi xuống dây ghế Vừa kinh hãi cũng vừa liền tức giận Điền Trừ lại không để ý tới ông ta nữa Nên đi về phía của Lô Quỳnh Lập tức trong tay mấy vệ sĩ Tây phục màu đen Ở bên cạnh của Tần Vô Song Đi ra hai người ngăn cản đường đi của Điền Trừ Tần Vô Song thì ngồi trên ghế lạnh lùng nói Anh có nhận ra tôi là ai không Điền Trừ liền nói Nhận ra Tần vô song cười lạnh để nói, vậy bây giờ tôi bảo anh cút về. Điền trừ thì mặt không đổi sắc bình tĩnh để nói, xin lỗi, quân lệnh như núi, tôi phải thực hiện mệnh lệnh. Tần vô song nghe vậy thì giận tới tím mặt, vậy anh chỉ nào muốn chết rồi? Cát đứt hai chân của anh ta. Vâng. Tần vô song sai hai thủ hạ đồng loạt liền đáp lời, sau đó thì đồng thời hướng tới Điền trừ ra tay, nhưng mà động tác của Điền trừ lại nhanh hơn. Băng băng, bịch bịch, bộp bộp Hai vệ sĩ kia đều là Kiếm môn đã bị chúng một chiêu trọng quyền rồi Liền đã bị điền trừ đánh bay ra Điền trừ liền đi về phía của Lô Quyên Một vệ sĩ ở bên cạnh tần vô song Vừa mới rút súng, vừa dẫn dữ liền quan Dám ở trước mặt của tần thiếu Làm cản ư, tôi sẽ giết anh Hắn vừa mới lấy khẩu súng đục ra Nhưng mà trước mắt hoa lên một cái Khẩu súng đục cũng đã bị điền trừ Chộp đoạt đi rồi Khẩu dũng lục xoay tròn hai vòng Ở trong tay của điện trưởng Điện trưởng nắm lấy nĩa súng chờ tay một phát Nhiên nâng đập trả về Bọp. Ba vẻ dĩ Đầu phẳng đã bị đập đến Mặt đầy máu tươi Hừ thảm ngã xuống dưới thất Lúc này chẳng những đám người thơm sơn Bị thân thủ của điện trưởng kinh ngạc Đến ngây người Mà ngay cả tần vô song Cũng không dám tin mở to hai mắt Ở bên cạnh Trần Ninh Là một người hầu đi cũng nhỏ bé thôi Vậy mà thân thủ lại Lại hại tới như vậy Điện trưởng mang theo khẩu súng lục từ vệ sĩ bình thường kia, lạnh lùng nhìn tới Lawin Là anh tự mình đi tới quỷ xuống ăn đồ trên mặt đất, hay là để tôi giúp anh đây Lawin vẻ mặt hẳn sợ, nhờ sự giúp đỡ của Tần Vô Song cùng với cả Thompson run sòng nhờ giúp đỡ điện nói Ngài đại sư <cười> ngài ngoại sao, ơ Tần Thiếu gia lúc này thì chỉ có thể xấu hổ, nguyên rùa Trần Ninh cùng với Điện trưởng Còn đe dọa nhất định sẽ thông qua thủ đoạn ngoại giao phản đối Nhất định sẽ trừng phạt Trần Ninh cùng với Điền Trự Tần vô song thì quả thật không có sao tình gì với cả Lowin Lowin trong mắt của anh ta thì cũng chẳng là cái thá gì cả Nhưng anh ta là bạn với cả Thompson Cái này cũng chính là anh ta mở miệng kiểm tra Lần này Trần Ninh trước mặt anh ta thu thập Lowin Điều này đang là đánh vào mặt của anh ta Và nếu như anh ta không thể bảo tồn được Lowin Những người khác sẽ nghĩ rằng anh ta không có thực lực tốt như là Trần Ninh. Anh ta biết rằng Điên Trừ là một quân nhân, chỉ biết thi hành mệnh lệnh cọc lốc mà thôi. Anh ta biết rằng hô dọa Điên Trừ thì cũng là vô dụng. Vì thế nên nhìn về phía của Trần Ninh cách đó không xa, hạ giọng để nói. Trần Ninh, tôi hiện tại trình trọng yêu cầu anh giác lệnh rất thù hạ của anh, không được thô lỗ với cả lâu về. Tống Sinh Đình, Tần Phượng Hoàng, Đồng Kha đều nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh thản nhiên nói Chuyện khác đều có thể đồng ý với cả Tần Thiếu Anh Nhưng người này nhục mạ vợ tôi Không thể tha thứ được Tần Vô Song giận dữ nói Tốt cho một Trần Ninh anh Đây chính là làm phản rồi Cuối cùng tôi cảnh cáo anh Anh mà dám động đến nội viên Chính là đối đầu với tôi Anh nghĩ rõ kết quả này chưa Trần Ninh bình tĩnh nói Đi hành chờ, Động thủ đi Điện chữ tự tay bóc cổ Login Giống như là sách một con chó Đem Login nhũ quả Sau đó thì ném ở dưới chân của Trần Ninh Lạnh đụng liền nói thiếu gia của chúng tôi Muốn anh đem đồ trong đĩa Ở trên mặt đất ăn đi Login quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh Xấu hổ và phấn đổ Anh ta bỗng nhiên giận dữ gầm lên một tiếng Tôi liều mạng với anh Trần Ninh hờn anh Tìm chết Trần Ninh nói xong nhấc chân đá liền bập Trần Ninh một cước đã chúng ở dưới cằm của Lô Quyền Trực tiếp đã Lô Quyền xuống lát bấy Cơ thể to lớn như Lô Quyền bay sang ngoài Nặng lề ngã xuống ở bên chân của Tần Vô Song Cùng với cả Thompson Giống như là chó chết không nhúc nhích nữa Thompson run rẩy đến nỗi Anh ta chạy đến cứu Lô Quyền Không ngờ rằng ông ta thành công cứu Lô Quyền khỏi tay cảnh sát Nhưng bây giờ lại bị Trần Ninh một cước đá chết rồi Sát mặt của Tần Vô Song cũng không tốt hơn chỗ nào cả Anh ta không ngờ Trần Ninh lại dám công khai đánh vào mặt của anh ta Hoàn toàn không cho anh ta một chút mặt mũi Điền đã đánh chết Lô Quỳnh rồi Trần Ninh đứng lên nói với Tống Sinh Đình vài câu Anh nghĩ chúng ta phải đổi chỗ ăn cơm rồi Tống Sinh Đình cùng Đồng Kha Tần Phượng Hoàng, Điền Trượng Đi theo Trần Ninh chuẩn bị xài đi Sau lưng lại truyền đến một tiếng gầm lên của Tần Vô Sông Trần Ninh, anh đứng lại cho tôi Trần Ninh dừng bước, quay đầu nhìn về phía của Tần Vô Sông Lúc này Tần Vô Song vẻ mặt kích động Đứng lên Chỉ vào Trần Ninh nói Trần Ninh Anh dám giết bằng hiểu của tôi Anh muốn phản à Anh cho rằng anh là ai Anh cũng chỉ là một con chó nhà tôi nuôi lớn nên Mà thôi Không có cha tôi Cái gì anh cũng không phải Hiện tại anh con chó này Lại muốn cắn tới thiếu chủ nhân là tôi sao Trần Ninh nghe vậy như mày Mấy người điện trừ thì lại giận dữ nhìn tới Tần Vô Song Trần Ninh không nói gì. Tàn vô xong lại càng thêm phấn nộ. Anh ta cảm giác phát tiết, giống như là một quyền đánh vào trên bông vải vậy, hoàn toàn không có phản ứng gì. Anh ta tức giận, liền có chút mất đi lý trí. Ở trong lòng từ lâu đã đè nén đố kỵ, cùng với cả cừu hận cùng với Trần Ninh, toàn bộ trong trái mắt liền vỡ nát hết. Anh ta tức giận không ngừng muyền rụ Trần Ninh, mắng Trần Ninh là con chó do cha anh nuôi. Toàn bộ quá trình Trần Ninh không có nói gì Một tay nhét vào trong túi quần Tây Sắc mặt bình tĩnh, không có lay động Nhìn không ra rằng suy nghĩ nội tâm của anh ta Mọi người ở hiện trường cũng không biết Tay của Trần Ninh nhét vào trong túi quần Tây Đã sớm gọi điện Điện thoại báo cho quốc chủ phu nhân Vương Uẩn Lúc này, cách xa tới ngàn dặm Vương Uẩn đang cầm điện thoại di si động Và mặt khép sợ nghe tiếng mắng chửi của Tần Vô Song Truyền đến ở trong điện thoại di si động Trần vô song đỏ mặt, đỏ cổ Nhìn tới Trần Ninh Anh là chó do cha tuổi nuôi Anh vô lễ với tôi M Anh muốn giết chủ Lời của anh ta vẫn chưa nói hết Điện thoại di động của anh ta đột nhiên điên cuồng phang lên Anh ta sững sờ Lấy điện thoại ra nhìn Sắc mặt lập tức hơi thay đổi Đây là cuộc gọi mẹ kế của anh ta Vương Quẩn Nhìn thấy mẹ kế gọi điện thoại Anh ta lập tức bình tĩnh hơn rất nhiều Do dự một chút nhận điện thoại Ở trong điện thoại chuyển đến giọng nói của Vương Uẩn Xin lỗi tiêu xoáy Sau đó lập tức trở về Kinh Thành Giọng nói Vương Uẩn bình tĩnh Ở trong nông cung dưới tới 3.000m Nhưng mà lại ẩn chứa Một uy lực cường đại vô hình Tần Vô Song cắn môi ừ, Con hiểu rồi Tần Vô Song cúp điện thoại nhìn về phía của Trần Ninh Hận hận liền nói Anh cứ đợi đấy Nói xong anh ta đột nhiên lật bản lên cạnh Sau đó phẫn nộ rời đi Tham Sơn cùng với đám người kiểu chính Hạ phì phì, vội vàng đuổi theo Trần Ninh nhìn thấy bóng lưng của Tần Vô Song Anh biết rằng quan hệ của anh với Tần Vô Song Coi như là đã hoàn toàn vạch mặt rồi Trên đường về nhà Tống Dinh Đình không nhìn được khỏi Chồng à, địa vị của Tần Vô Song kia Hẳn là không nhỏ Anh ta có thể tìm anh để gây phiền toái nữa hay không Trần Ninh an ủi Anh ta là con trai của lãnh đạo cấp cao của anh Hơn nữa, cha mẹ của anh ta đối với anh có ơn trì ngộ Tuy anh ta là quần áo nụa nà một chút Nhưng mà cha mẹ của anh ta đều là người vô cùng rộng lượng và sáng suốt Anh nghĩ rằng cha mẹ của anh ta sẽ kiểm chế hành vi của anh ta thôi Em không cần phải lo no lắng đâu Tống Sinh Đình nhẹ gật đầu Vậy thì tốt rồi Bất kể là điền trừ nái xe hay là tần phượng hoàng ngồi ở ghế phụ Tâm trạng cũng rất nặng nề Bởi vì hai người bọn họ biết rằng Rõ thân phận của thần Vô Song là gì Trần Ninh cùng với thần Vô Song Xích Mích đối với cả Trần Ninh Ít nhiều thì cũng có ảnh hưởng Ảnh hưởng ở có mức độ Tùy thuộc vào thái độ đối với cả vấn đề này Của Tần Hằng Lão Quốc Chủ Sau khi Trần Ninh đưa Tống Sinh Đình Và cả Đồng Kha Tần Vượng Hoàng về tới nhà Anh này không có về nhà Mà cùng điên trừ đi ra ngoài nhiên trừ không nhanh không chậm lái xe cờ đỏ ra khỏi khu tiểu khu hỏi Trần Ninh muốn ngồi ở ghế sau Thiếu Soái chúng ta đi đâu bây giờ Trần Ninh nhèn nùng nói Tần vô Song trước kia có chút thành kiến với tôi nhưng nếu như không có ai khiêu khích Nisha thì anh ta nhất định sẽ không cùng tôi nháo thành như vậy nhiên trừ mò to hai mắt Thiếu Soái ý ngày là Tần Thiếu bị những người của khiêu ra chính kia khiêu khích ừ chân ninh từ từ nói. Những người kiều gia là muốn ăn chút giải sổ rồi. Anh điều tra rõ bọn kiều chính hiện đang ở đâu. Chúng ta qua đó tính sổ. Điền Triển Nhiên nói, "Vâng." Khách sạn cao cấp, câu lạc bộ đêm ở trong một phòng sang trọng nhất, ba nam việc được lấp đầy với cả một loạt các loại rượu vang hàng đầu và cả rượu sâm Kiều chính cùng một nhóm người quyền quý, nhị đại Hạ Phỉ Phỉ đang ngồi ở bên cạnh Tần Vô Song, thậm chí ở hiện trường còn có không ít những nữ minh tinh đang ngồi bồi rượu. Nhưng mà tối nay Tần Vô Song lại hoàn toàn không có phong lưu tiêu sái, anh ta ngồi trên ghế sofa liên tục uống rượu say xỉu. Kiều Chính và Hạ Phỉ Phỉ niếc nhau một cái. Hạ Phỉ Phỉ đến gần Tần Vô Song một chút khuyên: Tần thiếu hòa, anh đừng uống rượu như vậy, à, sẽ rất là tổn hại tới cơ thể đó. Thái Bạch Kiều Chính cũng nói: "Đúng vậy, Tần Thiếu à, cái tên Trần Ninh kia quá là cuồng phang, anh thật sự tức giận thì chúng tôi tìm người giết chết anh ta là được thôi." Hạ Phi Phi cũng nói: "Đúng vậy, Tần Thiếu à, anh có thân phận gì chứ? Chỉ cần anh mở miệng thì nhiều các thủ xe bát mạng cho anh thôi." Kiều Chính lại nói: "Thật sự không được, thì Tần Thiếu anh điều động quân đội trực tiếp bắt Trần Ninh là được thôi." Hai người đang niềm mạng đưa ra chú ý tồi tệ cho Tần Vũ Song. Nhưng đúng lúc này Cửa phòng lại bị người ta mở ra Sau đó liền nhìn thấy Trần Ninh Mang theo điện chữ cuồng phong nộ nắng bát hồ vệ Không nhanh không chậm đi vào Tần vô song mắt say lờ lờ Đừng ngần đầu lên Nhìn thấy Trần Ninh lộ ra vẻ khiếp sợ Anh tới đi làm gì Trần Ninh không trả lời Tần vô song Mà nhìn tới xung quanh mọi người trong phòng Sau đó ngồi xuống sofa Lấy ra một điếu thuốc châm nửa Sau đó nhẹ giọng nói Người không liên quan có thể rời đi trước Rất này, Điền Trừ bọn họ đã bắt đầu xử lý gọn gàng Rất nhanh, quyền quý công tử, danh viên Thiên Kim ở hiện trường Thậm chí là nữ minh tinh đang là buổi rượu Cùng với cả nhân viên rót rượu Toàn bộ đều đã được gọi đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại mấy vệ sĩ của Tần Vô Song Và các Kiều Chính, Hạ Phì Phì Cùng với cả Tần Vô Song Kiều Chính kinh nghi bất định nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh, anh muốn làm cái gì? Trần Ninh hút thuốc, bình tĩnh nói Là hai người các người Đang khiêu khích quan hệ giữa tôi và Tần Thiếu Tần Vô Song sửng sốt Kiều Chính ngay lập tức hét lên Tôi không biết anh đang nói cái gì cả Hạ Phi Phi cũng nói Anh quá xem thường Tần Thiếu rồi Anh cảm thấy rằng Tần Thiếu là loại người Sẽ bị người ta khiêu khích nợ dụng sao Tần Vô Song cũng giận dữ Nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh Rốt cuộc anh này muốn dò cái trò gì vậy Trần Ninh không để ý tới Tần Vô Song Chỉ nhìn tới Kiều Chính cùng Hạ Phi Phi thản nhiên nói Trong hai người các người Tối nay Chỉ có thể một người còn sống Ai thẳng thắn Trước Người đó sẽ có thể sống Muốn chết muốn sống Các người tự mình cứ suy nghĩ kỹ đi Cái gì sắc mặt của Kiều Chính và Hạ Phì Phì Đều đã hoàn toàn thay đổi Kiều Chính vừa kinh ngạc vừa sợ hãi Trần Ninh Anh muốn dọa chúng tôi Chúng tôi đều là đệ tử hào môn Anh dám giết chúng tôi sao Phì Phì Đừng có mắc bẫy anh ta Trần Ninh cười khẽ Tôi tọa chấn bắc cảnh từ núi sắc biển Máu đi xa Về vấn đề tựa hào môn của các người, tôi cũng giết không ít đâu. Anh em Kiều Gia của các người cũng đã chết dưới tay tôi rồi. Anh nói xem, tôi có dám giết hai người không? Một câu nói thôi, khiến cho mặt của Kiều Chính xám như cho tận. Sao mặt của Hạ Phị Phị thì càng trắng bạch hơn. Trần Ninh hút một điêu thuốc, nánh đàm nhìn tới Kiều Chính cùng Hạ Phị Phị. Nên nói tôi đã nói rồi. Cơ hội sống sót chỉ có một thôi Xem các người ai muốn quý trọng đây Kiều chính hoàng sợ nhìn về phía của Hạ Phi Phi Đừng có mắc mưu anh ta Đừng có nói gì cả Anh ta đang dọn chúng ta đó Trần Đinh cười nhạo Cô cảm thấy bộ dáng hiện tại của các người Thừa nhận hay không thừa nhận Thì khó khác biệt sao Tôi chỉ cho các người một cơ hội mà thôi Hạ Phi Phi nghe vậy Nghĩ đúng vậy kiều chỉnh cái con nợ này, trước mặt của thiếu soái kêu gào cái gì không cần phải nói. Đây không phải rằng là đã thừa nhận có vấn đề sao? Hạ Phi Phi nhớ tới Trần Ninh, chính là tổng chỉ huy quân Bắc Cảnh, giết người như ma. Trần Ninh giết cô ta, thật đúng không cần phải chọn ngày rồi. Nếu đã bại lộ, vậy giết khoát nhận tội, cậu xin tha thứ, cơ hội cầu xin mạng sống sẽ là tốt hơn. Nếu như để cho điều chỉnh cướp trước, như vậy thì người chết chính là cô ta. Hạ Phỉ Phỉ nghĩ như vậy, lập tức kêu lên: Thiêu Soái, tôi tôi nhận tội. Là kiều chính bảo tôi làm như vậy. Anh ta biết tôi có ân oán với cả vợ của Thiêu Soái, còn biết tôi am hiểu nửa đàn ông, cho nên đã tìm tôi nửa cả tần thiếu. Kiều chính lại muốn lợi dụng tôi đối với tần thiếu đối phó anh, muốn mượn dao giết người. Kiều chính không ngờ Hạ Phỉ Phỉ lại đẩy anh ta ra. Anh ta vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ, trừng mắt nhìn thấy Hạ Phỉ Phỉ. Cái tên tiện nhân nhà cô Hạ phì phì cười nảnh nhìn tới kiều chính Tôi tiện nhân ư Nhưng mà anh cũng không phải là tứ tốt gì đâu Thiếu xoái Tần thiếu Tôi nhận tội Cầu xin các người hãy tha cho tôi một lần Các người muốn xiết Thì hãy giết cái tên kiều chính này đi này Tất cả đều là do anh ta xúi dục tôi mà kiều chính nhỏ tới Đưa tay xiết cổ Hạ phì phì hận nói Tôi giết chết cái tên tiện nhân nhà cô trước Hạ phì phì bị bóp đến miệng mở ra mắt đã sắp nổi ra. ở trong cổ họng vang vang lên tiếng cứu cứu tôi. Trần Ninh lạnh lùng nói: đồ rồi, chuyện khôi hài đã kết thúc ở đây đi. Điền trừ lập tức động thủ, một quyền đấm vào mặt của Kiều Chính, đánh cho Kiều Chính mặt đầy máu tươi. Điền trừ giận dữ nói: con mẹ nó, tính toán đến trên đầu của thiếu soái chúng tôi, còn lợi dụng tới tần thiếu ờ, anh đúng là không muốn sống rồi. để tôi tiến anh lên đường. Điện trừ phấn độ Kiều Chính kêu khích quan hệ giữa Trần Ninh và Tận Mô Sông Hám hại Trần Ninh Cho nên ra tay không có chút nưu tình Tay trái của anh ta nắm lấy cổ của Kiều Chính Hiểu quyền đã hung hăng Đánh xuống khuôn mặt của Kiều Chính Bang bang Lám đấm của điện trừ giống như là Đại trùy đập đá đá vậy Nãy như là một cái búa lớn đốn khổ nữa Mấy quyền đi xuống liền đánh cho xương mặt của Kiều Chính lát vộn Về mặt đầy máu bẩn Chỉ còn thở ra không có hít vào Trần Ninh phân phó Phái người đưa thi thể của Kiều Chính Về tới Kiều Gia Đồng thời cảnh cáo nghiêm khắc Kiều Gia Một lần nữa Điền Trường Niên nói Vâng Tần Vô Song ngồi trên ghế Biểu cảm vô cùng phức tạp Anh ta không ngờ Mình lại bị Kiều Chính nợ dụng Nhưng anh ta vẫn không muốn Buông bỏ định kiến với Trần Ninh Kinh ngã nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh thản nhiên nói Tần Thiếu Nhìn trạng thái của anh không tốt Có cần tôi phái người hộ tống anh Về kinh thành không Sắc mặt của Tần Vô Song tái xanh. Không cần. Nói xong, anh ta mang theo vệ sĩ phấn nộ sợi đi Xác bản tần vua song tái sành, mang theo mấy vệ sĩ của anh từ khách sạn đi xa. Nên đã đi đến tới sân bay, chuẩn bị đi máy bay đặc biệt trở về Kinh Thành. Ở trên đường đến gần sân bay, một chiếc xe hơi dừng lại ở giữa con đường phía trước. Chiếc xe nhỏ lấp nánh, ở phía trước xe còn có những chiếc bình điện. Một người phụ nữ ngã xuống từ đất hử thảm một người đàn ông đang ngồi sòm ở bên cạnh người phụ nữ, nôn no nóng hỏi cô có sao không chứ? chiếc audi a8 vội vàng dừng lại. tần vô song ngồi ở ghế sau, phun rượu sòm hỏi: đã xảy ra chuyện gì? tại sao lại dừng lại? người lái xe nói: tần thiếu, phía trước hình như đã xảy ra tai nạn xe hơi, chặn đường rồi. tần vô song yếu mày, xuống xe xem xem. vâng, tài xế đi theo vệ sĩ ngồi ở vị trí lái phụ phía trước. Đều đồng loạt mở cửa xuống xe Đi về phía cặp nam nữ ở phía trước Hai người vừa bước vào và hỏi Có chuyện gì vậy Người phụ nữ ngã xuống đường Còn có người đàn ông ngồi sổ bên cạnh cô ta Nhìn nhau một cái bỗng nhiên nhất tề động thủ Phốc phốc Tài xế cùng với cả vệ sĩ Bất ngờ không kịp đề phòng Nên bị hai sát thủ dùng dao đâm chết Vệ sĩ ở trong xe Audi Đi cùng với tận vô song Ngồi ở ghế sau vừa kinh hãi lại vừa giận đồng loạt nói có sát thủ hai người một trái một phải từ ở phía sau xe Audi đi xuống lấy khẩu lục ra bang bang liền nổ súng liền đã giết chết cặp sát thủ làm nữ kia hai người vừa muốn lên xe họ tống tận vô song rồi đi nhưng đúng vào lúc này đột nhiên tiếng xe gió chuyển đến một bóng đen từ bên cạnh bắn về phía của hai người bọn họ hai tên việt sĩ vừa kinh vừa giận đồng loạt xoay người giơ súng nhắm vào Nhưng mà chỉ trong nháy mắt thôi, bọn họ rơ súng lên, bóng đen đã đến trước mặt của bọn họ. Trong tay bóng đen đã cầm nơi dao sắc bén, là tà hai cái. Hai tay của gái vệ sĩ cầm súng, liền cùng đã bị chém đứt rơi xuống. Hai người bọn họ còn chưa kịp kêu thảm thiết, bóng đen lại nhanh như chớp như là chém dưa thái chuối vậy. Niên đã cắt hai người bọn họ thành những mảnh nhỏ. bóng đèn giết chết hai vệ sĩ tiện tay vẽ mũ áo tràng màu đen của hắn lên nổ ra một mái tóc dài màu bạc vậy mà lại chính là một nam tử tuấn mỹ tới như vậy người đàn ông tóc bạc đi tới bên cạnh chiếc xe audi mở cửa ra nhìn tần vô song vẻ mặt hoảng sợ ở bên trong mỉm cười nói tần thiếu xin chào tần thiếu tạm biệt nói xong hắn giơ tay lên chỉ một đao nữa sắc bén liền cắt cổ họng tần vô song Hai tay của tần vô song ôm cổ Máu tươi điên cuồng tuôn ra Liều màng giấy sụa Nhưng rất nhanh liền ngã xuống trong vũng máu Không nhúc nhích được Ngày hôm sau Trần Ninh đang ăn sáng với người nhà Cùng với Tống Sinh Đình bàn chuyện hôn lễ Nhưng đúng lúc này Điện thoại di động của anh điên cuồng vang lên Là điện trừ khỏi điện thoại Trần Ninh bước ra khỏi ban công nhận điện thoại Ở trong điện thoại di động truyền đến giọng nói non nắng của điện trừ Tiêu sói à đại dự không tốt rồi Trần Ninh hơi nhíu mày, anh rất ít khi thấy Điền Trừ hoảng hốt như vậy. Xảy ra chuyện gì? Điền Trừ rốt giọng nói, "Tần Thiếu, cung vệ sĩ của anh ta đều đã mất tích rồi." Trần Ninh giật mình. Không phải rằng là tối hôm qua bọn họ không phải đã ngồi máy bay tư nhân trở về kinh thành rồi sao? Điền Trừ nói, "Tôi vừa mới biết được, bọn họ không trở về kinh thành hơn nữa, nghe nói rằng vài giờ trước" Bộ phận an ninh kinh thành phát hiện Thiết bị theo dõi của tần thiếu xuất hiện có vấn đề Bọn họ lập tức liên lạc với cả đặc vụ Trung Hải Ở gần sân bay Tìm được thiết bị theo dõi tần thiếu Nhưng mà lại không có tìm được đám người của tần thiếu đâu Trần Ninh nghe vậy thì nhíu mày Tình huống gì vậy Điên trừ nói Nghe nói Hiện trường còn phát hiện ra dấu vết đánh nhau Còn có rất là nhiều máu tươi Chuyên gia đã xác minh trong đó có máu của cả tần thiếu Hơn nữa Trần Ninh lại nói Hơn nữa cái gì điền trừ nói Hơn nữa chuyên gia căn cứ và lượng máu tươi Ở tại hiện trường thì đoán chừng Tần Thiếu chảy quá nhiều máu như vậy Chỉ sợ là nành ít dữ nhiều rồi Trần Ninh thất thành Cái gì Có người giết tần vô xong Này là ai làm Ai có lá gan lớn tới như vậy điền trừ nói Không biết được Tôi muốn phái người điều tra Nhưng mà dường như Kinh Thành đã phái tổ chuyên môn Phụ trách để điều tra chuyện này rồi Tổ trưởng chính là Diêm Thanh Diêm Thanh ư Vua tình báo Tổng phụ trách đặc vụ Đồng thời cũng như là tâm phúc của lão quốc chủ Diêm thanh tự mình đảm nhiệm tổ trưởng Điều tra vụ án Tự mình đến tới Trung Hải điều tra chuyện này Chỉ sợ thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi Tâm trạng của Trần Ninh trở nên trầm trọng Đúng lúc này Ngoài cửa phòng khách đã chuyển đến tiếng gõ cửa mãi hiểu lệ mở cửa Này nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn Mặt chữ quốc dị thường uy nghiêm Mang theo hai thủ hạ đứng ở cửa Má hiểu nệ sướng sở Anh là ai Diêm Thanh cười cười Nhưng mà cười rất có kỹ thuật Ông ta nói Tôi tên là Diêm Thanh Đến gặp Trần Ninh nói chuyện Má hiểu nệ mời vào Một bên nhìn không được khỏi Cậu là bạn của Trần Ninh ư Diêm Thanh vừa đi vào trong phòng Một đôi mắt ưng sắc bén Vừa nhìn xung quanh hoàn cảnh trong phòng Miệng không có chút gì để ý nên nói Xem như vậy cũng coi như không phải mái đầu nè dường như cảm thấy mấy người Diêm Thanh rất kỳ quái. may mắn thay Trần Ninh đã đi vào từ ở ban công. Trần Ninh nói: Mẹ, họ là bạn của con. Mọi người cứ làm việc đi, con sẽ tiếp đái họ là được rồi. Trần Ninh đưa tay về phía của Diêm Thanh. Diêm láo, xin chào, đã lâu không gặp. Diêm Thanh không bắt tay Trần Ninh, bình tĩnh nói: Tôi không tốt. ở trên thực tế, toàn bộ bộ phận của chúng tôi đã bắt đầu từ chối qua. Mọi người đều đã xứt đầu mẹ chán rồi Ông ta nói tới đây Nhìn tới xung quanh hỏi Đây có phải là một lời tốt để nói chuyện không Diêm Thanh chính là tâm phúc của Lão Quốc Chủ Hơn nữa công chính niềm bình Chỉ trung thành với Lão Quốc Chủ Tần Hằng Trước kia Thái độ của Diêm Thanh đối với Trần Ninh vẫn tạm ổn, Hiện tại Diêm Thanh rõ ràng Đối với Trần Ninh có chút ý tứ giữ khoảng cách Trần Ninh cũng ý thức được Tần thiếu xảy ra chuyện Đây chính là muốn liên lụy đến anh Nhưng Trần Ninh không khổ thẹn Bởi vậy cũng không có sợ hãi Anh giơ tay lên mời Đến thư viện của tôi để nói chuyện Rất nhanh Trần Ninh cùng với cả Diêm Thanh Mấy người liền đi tới thư phòng của anh Tống Sinh Đình đem tới mấy chén trà thơm Sau đó cũng liền là lui ra ngoài Ở trong thư phòng Chỉ còn lại mấy người Trần Ninh và Diêm Thanh Diêm Thanh không uống trà Ông ta nhìn tới Trần Ninh Âm thanh như là giếng nước yên tĩnh Thiếu soái, chắc đại khái cậu đã biết vì sao tôi đến Trung Hải chứ? Trần Ninh gật đầu, vờ mới biết được. Tần Thiếu đã mất tích. Giang nói Giềm Thanh nặng nề, chỉ sợ không đơn giản là mất tích. Hiện trường phát hiện rất nhiều vết máu của Tần Thiếu. Chuyên gia phán đoán nhiều máu như vậy cũng đã đủ là chí mạng. Trần Ninh nhìn tới Giềm Thanh, các ông hoài nghi tôi giết Tần Thiếu. Giềm Thanh không trả lời, hỏi ngược lại nghe nói nút trước là cậu và tần thiếu xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, tần thiếu nhục mạ cậu là chó, hơn nữa cậu còn giết cả kiều chính. Trần Đình nói, mặc dù tôi và tần thiếu lão loạn đến đỏ cả mặt, nhưng ở trên thực tế hai bên chúng tôi đều khắc chế được, tôi cũng không có khả năng giết anh ta. Điểm này không thể nghi ngờ. Diêm não, chẳng lẽ ông không tin tôi sao? Diêm Thành nói. Tôi tin cậu nhưng người ở bên ngoài đều không tin Hiện tại mọi người đều nói Cậu giết Tần Thiếu Hơn nữa thì Hiện tại đã niên hợp rất nhiều bộ phận Cũng không có tra ra được bất kỳ manh mối nào cả Càng không tra ra được thiếu cái thứ gì Thì biểu thị Thế lực giết người Tần Thiếu rất nội hại Hơn nữa Mọi người bên ngoài đều nói rằng Trần Ninh cậu làm Bởi vì thực lực của cậu Đủ để giết Tần Thiếu Không có lưu lại một chút manh mối gì Trần Ninh nói Lão quốc chủ cùng với cả quốc chủ phu nhân Thấy thế nào Diêm Thanh nói Bọn họ không bày tỏ ý kiến Tâm trạng họ đang rất đau buồn Trần Ninh lập tức nói Tôi gọi điện thoại cho lão quốc chủ Diêm Thanh nói Tôi cảm thấy không có thích hợp đâu Trước khi dở sạch nghi ngờ của cậu Tôi cảm thấy rằng cậu vẫn không nên gọi điện Cho lão quốc chủ tốt hơn hết Nếu như ông ấy muốn nói chuyện với cậu Thì sẽ tự tìm cậu thôi Trần Ninh nghe vậy sững sờ chẳng lẽ nào quốc chủ đi cùng với cả dì vương cũng không tin anh sao? diêm thanh đứng lên nói: tôi sẽ ở trung hải một thời gian điều tra việc này đến lúc đó mọi thiếu sói phối hợp tôi đi trước. trần ninh nói: tôi tiện ông. diêm thanh liền nói: không cần. diêm thanh so sờ một chút hạ giọng nói với cả trần ninh một câu: trần ninh tình cảnh hiện tại đối với cậu rất bất lợi cậu phải chuẩn bị tâm lý tốt nhất. Là chờ đợi tội điều tra của chúng tôi Có thể tìm được tận thiếu Còn có thể tra ra là ai làm Nếu không thì tình cảnh của cậu Chính là kham yêu Trần Ninh đưa đám người của Diêm Thanh rời đi Tống Sinh Đình đi tới quan tâm hỏi chồng Chồng à không sao chứ Trần Ninh an ủi Không sao đâu Tống Sinh Đình không nhìn được khỏi. Vậy hôm nay chúng ta có đến Thiên Long Tự mời Đại sư Nạp cát không? Thì ra, Trần Ninh và Tống Sinh Đình đã chuẩn bị tổ chức hồn lễ rồi. Đây là Trần Ninh sớm đã đồng ý với Tống Sinh Đình. Lúc trước, bởi vì là công việc của Tống Sinh Đình bận rộn, mà Trần Ninh thì lại đang là giữ đạo hiếu. Bởi vậy vẫn không có bộ sùng hồn lễ bây giờ thời kỳ giữ đạo hiếu của Trần Ninh đã qua, Trần Ninh quyết định tổ chức hôn lễ với cả Tống Xính Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ biết được Trần Ninh và Tống Xính Đình muốn bổ sung hôn lễ, hai ông bà già đều rất vui, ai không muốn rằng con gái mình phong quang cả ra ngoài chứ? ở trong lòng Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ sớm đã tán thành vị con rể Trần Ninh. Nhưng hai người bọn họ cũng cảm thấy rằng Trần Ninh và Tống Sinh Đình không có hồn nể Không có mời bạn bè thân thiết đến uống một đi Ở trong lòng vẫn luôn nể nảm nối tiếng Bởi vậy bọn họ biết được Trần Ninh và Tống Sinh Đình muốn bổ sung hồn nể Hai người bọn họ so ra thì ai cũng rất là vui Kết hôn tất nhiên là phải đi theo với cả sinh nể, trình tự Cụ thể phải nạp thải, vẫn danh nạp cát, nạp trinh, mời kỳ, hồn nganh Hôm nay Trần Ninh và Tống Sinh Đình, Tống Trưởng Bân, Mã Hiểu Lệ đến Thiên Long Tự mời Đại sư Lạp Cát cũng chính là để cho Đại sư nhìn bát tự hợp hay là không. Trần Ninh nói với Tống Sinh Đình như vậy đi, em và ba mẹ đi, Thiên Long Tự, Lạp Cát, anh đi xử lý chút chuyện. Tống Sinh Đình nghe vậy giật mình. Thủ tục Lạp Cát quan trọng như vậy, Trần Ninh không cùng tham gia sao. Cô mơ hồ nhận ra Hơn này thật sự là Trần Ninh gặp phải chuyện phiền toái rồi Nhưng cô tin tưởng Trần Ninh Trần Ninh nếu như đã lựa chọn không nói Vậy thì nhất định là Trần Ninh có lo lắng của anh Bởi vậy Tống Sinh Đình cũng không hỏi nhiều Chỉ gật đầu nói Vâng Trần Ninh mặc chiếc áo khoác ra ngoài trước Tống Sinh Đình gọi anh Chồng à Chờ một chút Trần Ninh dừng bước kinh ngạc hỏi Sao vậy Cổ áo anh không có sửa lại kìa Tống sinh đình đi tới Đứng ở trước mặt của Trần Ninh Cẩn thận tự mình sửa lại cổ áo cho Trần Ninh Đồng thời cũng nhẹ giọng nói Chồng à Sau Lạp can Chính là Lạp Trinh Sau đó thì lại mời kỳ Tiếp theo chính là Hồn Nganh đó Mẹ em nói Rằng là đầu tháng sau có một ngày trọng đại Nếu không có gì ngoài ý muốn Đám cưới của chúng ta Hà sẽ tổ chức vào đầu tháng tới nhé Trần Ninh gật đầu được. Tống Sinh Đình ngẩng đầu nhìn tới Trần Ninh quan tâm nói: Chồng à, hôn lễ của chúng ta sắp đến rồi. Anh ngàn vạn lần không có được việc gì đó. Nếu như có chuyện anh không giải quyết được, vậy cứ nói cho em biết. Vợ chồng chúng ta phải cùng nhau gánh vác. Trần Ninh nâng khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình lên, hôn lên đôi môi đờ mộng của Tống Sinh Đình, mỉm cười an ủi nói: Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Em. Cho trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới này đi Tống Dĩnh Đình khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói ừ. Trần Ninh đi ra ngoài Điền trừ cùng bát hộ vệ Sớm đã chuẩn bị xe ở cửa trò rồi Trần Ninh lên xe gắn cờ đỏ kia Giàn do điền trừ Đến căn cứ quân khu thành phố Trung Hải Vâng Rất nhanh nhóm người Trần Ninh liền đi tới căn cứ quân khu của Trung Hải Vương Đạo Phương mang theo một nhóm bộ hạ đi ra ngânh đón Triệu Sởy, ngài cũng tới rồi." Trần Ninh nói. "Cũng, xem ra thì trước khi tôi tới còn có người tới đây ư?" Vương Đạo Phương cười khổ. "Diêm cũng có An Ninh Quốc gia đã tới." Trần Ninh và Vương Đạo Phương đi về phía của tòa nhà ký túc xá, một bên liền hỏi, "Tại sao ông ấy đến đây?" Vương Đạo Phương trước mắt ở Bắc Cảnh nhậm chức, Trần Ninh đối với ông ta có ơn chi ngộ. Bởi vậy, Vương Đạo Phương đối với Trần Ninh không có bất kỳ dấu hiếm nào liền nói. Ông ta hỏi rất nhiều vấn đề, đại bộ phận đều là về thiếu soái ngài. Trần Ninh gật gật đầu. Tần Thiếu mất tích, rất có thể đã mất mạng. Diêm Náo lần này phong ban đến Trung Hải điều tra việc này, ông ấy mang trọng trách áp lực lớn. Lục Trương tôi cùng với Tần Thiếu lao đến mặt đỏ. Diêm Náo nghi ngờ tôi cũng là bình thường thôi. Ông ấy hỏi cái gì, ông có thành thật nói là được vương Đạo Phương nói Vâng Đến phòng làm việc của vương Đạo Phương Cảnh vệ viên rót trà vương Đạo Phương liền phất tay Ý bảo thủ hạ của ông ta tàn bộ rút nuôi Bắt hồ vệ của Trần Ninh Cũng ở lại, cửa văn phòng Ở trong văn phòng vương Đạo Phương Cùng với Trần Ninh còn có cả một người Điền trừ đứng ở phía sau Trần Ninh vương Đạo Phương thấy không còn người ngoài nữa Ông ta liền không khỏi hỏi Thiếu sói à Tần Thiếu mất tích Ở bên ngoài đồn rằng là ngài đã động đến Tần Thiếu diêm đáo cũng coi ngài chính là Nghi phạm đầu tiên Ngài thấy thế nào Trần Ninh bưng trả lên nhấp một ngụm Từ từ nói Gian khổ muốn tới rồi Vương Đạo Phương cùng với Điện Chữ nghe vậy sắc mặt đều hơi thay đổi Phải biết rằng Trần Ninh tuy là còn trẻ Nhưng mà trải qua sóng gió lớn rất nhiều Trần Ninh tọa trấn Tại Bắc Cảnh Nhờ lần hóa giải nguy cơ địch xâm nhập Rất hiếm khi thấy Trần Ninh sẽ trịnh trọng Nói ra những lời gian khổ muốn tới như vậy Có thể thấy được rằng Chuyện Tần Thiếu mất tích khẳng định rằng Sẽ là không dễ dàng qua đi Đây chỉ là một vài giọt mưa nhỏ Trước khi cơn bão đến mà thôi Và khi cơn bão đến Tình hình sẽ trở lên tồi tệ hơn Vương Đạo Phương nhịn không được hỏi Thiếu soái Rốt cuộc là người nào động đến ở Trên đầu của Thái Tuế vậy Vậy mà dám động tới Tần Thiếu Trần Ninh bình tĩnh nói Tôi đoán người có bán cờ lớn tiếp theo Đồng đến Tần Thiếu Không phải rằng là mục đích cuối cùng của họ đâu Vương Đạo Phương bị sốc Mục đích cuối cùng của họ là gì? Trần Ninh từ từ nói Hẳn là khớm về viết tôi Vương Đạo Phương cùng với Điền trừ nghe vậy Sắc mặt biến đổi Quả thật Trần Ninh cùng với cả Tần Thiếu Vạch mặt Trần Ninh trước mặt của Tần Thiếu Giết kiểu chính cùng với cả Lâu Quỳnh Hiện tại Tần Thiếu đã xảy ra chuyện Mọi người nhất định nghi ngờ là Trần Ninh Nam Hiện tại Ngay cả Diêm Thanh Cũng không có cách nào tra ra được một chút manh mối Về sự sống chết của Tần Thiếu Có thể thấy được rằng Thế nực động tới Tần Thiếu này Vô cùng là vô cùng lợi hại Ở trước mặt của an ninh quốc gia Đều có thể làm cẩn thận Không hề sơ họ Diêm Thanh càng không tra được bất kỳ manh mối nào Càng nghi ngờ là Trần Ninh Nam Bởi vì Trần Ninh là thiếu soái Bắc Cảnh, có năng lực giết chết tần thiếu, còn có thể hủy thi diệt tích để an ninh quốc gia không tra bất cứ được cái thứ gì. Trần Ninh uống một ngụm trà, thản nhiên nói: "Cho nên hiện tại, diêm não liệt kê tôi vào là nghi phạm đầu tiên. Nếu như kế tiếp vẫn không tra được bất cứ tin tức nào của tần thiếu, như vậy thì tình huống sẽ gây bất lợi cho tôi." Vương đạo phương nhìn không được, lớn tiếng nói: "Sẽ không chứ?" Lão quốc chủ cùng với cả quốc chủ phu nhân Đều rất là thưởng thức thiếu soái ngài Bọn họ biết rõ rằng Ngài là người như thế nào Lão quốc chủ nhất định sẽ biết ngài Sẽ không có làm như vậy Ông ấy sẽ chủ trì công lý cho ngài Trần ninh cười khổ một cái Không, ông sai rồi Tôi cũng chỉ là cấp giấy Tần Thiếu là con trai của lão quốc chủ đó Lão Vương Máu mủ tình thân mà Hố ngồi lão quốc chủ lại chỉ có một đứa con trai Thứ hai Sau khi tôi biết Tần Thiếu xảy ra chuyện Từng muốn gọi điện thoại cho Lão Quốc Chủ Nhưng mà Diêm Na ngại ngăn cản tôi Diêm Na nói rằng Lão Quốc Chủ nếu như muốn nói chuyện với tôi Lão Quốc Chủ sẽ tự mình tìm tôi nói chuyện Cái gì? Phương Đạo Phương cùng với Điện trừ Đều ý thức được Lão Quốc Chủ dường như đã xa lánh Trần Ninh Nhưng mà Lão Quốc Chủ hẳn đã biết Bất luận như thế nào Trần Ninh cũng sẽ không hại Tần Thiếu Trần Ninh thản nhiên nói Tôi không giết Bá nhân Bá nhân lại vì tôi mà chết Tôi không hại tần thiếu Nhưng mà tần thiếu lại rất có thể Bởi vì tôi mà chết Đấy lòng của Lão Quốc Chủ oán tôi Tôi có thể hiểu Vương Đạo Phương nói Vậy bây giờ phải làm sao đây Điện trừ cũng nhịn không được Mở miệng Nếu không chúng ta lập tức điều động Các phòng ban Đào đất ba thước Điều tra tới tin tức của Tần Thiếu, nhất định phải tìm ra Tần Thiếu, còn phải bắt được cả thủ phạm sát hại Tần Thiếu nữa. Trần Ninh lắc đầu. Cảnh nào đã điều tra rồi, lấy thân phận và chức vị của Xem nào, bộ phận có thể điều động, khẳng định cũng đã sớm điều động. Ông ấy chắc không xa, chúng ta điều tra phòng chứng cũng là vô ích thôi. Vương Đạo Phương vội vàng nói. Vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ như vậy được. Trần Ninh bình tĩnh nói. Địch nhân động tới tần thiếu rất có thể muốn động tới tôi. bọn họ mơ ước để có trở thành vị trí thống soái Bắc Cảnh muốn kéo tôi xuống. Lão Vương, Vương đạo Vương nói, có. Trần Ninh nói, ông thông báo cho Tham Nàng phá quân thất sắc quản tốt các vị tướng quân lính ở Tây Bắc Cảnh. Mặc kệ tôi có xảy ra chuyện gì, bọn họ đều không được có bất kỳ dị động nào. Mặt khác, ông cũng nói cho Tham Nàng biết nếu tôi xảy ra chuyện. Tôi sẽ thông qua con đường của tôi, đề nghị anh ta tạm thời thống xoáy Bắc Cảnh quân. Ông bảo anh ta nhất định phải chấn thủ tốt Bắc Cảnh, không được để xảy ra bất kỳ sai lầm nào cả. Vương Đạo Phương cùng với Điền Chữ nghe vậy, sắc mặt đặc biệt khó coi Xem ra tình huống hiện tại so với tưởng tượng của bọn họ còn tồi tệ hơn. Vương Đạo Phương Điền nói, được. Kinh Thành, Phủ Quốc Chủ trong thư phòng. Tần Hằng đã hơn 70 tuổi Ngồi ở trong thư phòng nhắm mắt lại Không biết rằng đã đang suy nghĩ Hay đã ngủ gật Cộc cộc Theo hai tiếng gõ cửa vang lên Sau đó chuyển đến tiếng bước chân Có người đi vào Tần Hằng mở mắt ra không giận mà Uy nói Tôi không phải đã nói để cho tôi nặng nặng Bất lần kẻ nào Cũng không được vào quấy rầy tôi sao Tần Hằng mở mắt ra Mới phát hiện rằng Tiến vào không phải là cảnh vệ phiên Mà chính là vợ của ông Vương Uẩn Vương Uẩn bưng khay Ở trên tay có một bát cháo Cùng với cả một phần cải thịa Còn có cả một đôi đũa Trên đó có hai miếng đậu phụ. Sắc mặt của Vương Uẩn cũng có chút tiểu tụy Bà cười cười nói Làm sao? Ông ở trong tư phòng một ngày Ai cũng không thấy Chẳng lẽ ngay cả tôi cũng không muốn gặp sao Bà nói xong Đặt khay xuống nhẹ nhàng để nói Tôi biến, vô song sẽ ra chuyện Ông rất buồn Tôi cũng rất buồn Nhưng ông cũng phải chăm sóc cho cơ thể Có rất nhiều chuyện Đang chờ ông xử lý đó Ông một ngày không ăn uống gì Tôi biết ông ăn không nổi Cho nên đã tự tay chuẩn bị cháo và bắp cải Ông ăn ít nhiều một chút đi Tần Hằng nhìn tới phương quận một cái Đẻ xuống đi Bà đi ra ngoài trước đi Để tôi im lặng một lần nữa Tôi đói rồi sẽ ăn Phương Quần không lập tức rời đi, do dự một chút mà miệng nói: "Ông hẳn là biết, Trần Ninh không phải rằng là loại người này, Trần Ninh sẽ không có hại vô sòng." Tàn Hằng nói: "Tôi rất mệt mỏi, không muốn nói về chuyện này đâu." Phương Quần thở dài, quay người rời đi, còn đóng cửa thư phòng lại. Buổi tối, thành phố Trung Hải, khu phố Giàng Tần, Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang ăn cơm, Mã Hèo Lệ cười tủm tỉm nói với cả Trần Ninh. Đại sư Thiên long Tự nói Con cùng với tiểu đình bát tự vô cùng là phù hợp Còn nói rằng Các con quả thực chính là trời đất Tạo lên một đôi đó Tống Trọng Bân cũng cười nói À được rồi Chúng ta là người nhà mà Làm trình gì đó tôi cảm thấy có thể miễn đi Má hiểu nẹ cũng nói À đúng vậy Ý của mẹ và cả tống não là liền đi ngày cưới Sau đó thì con cùng với cả tiểu đình Cho tổ chức hôn lễ là được rồi Trần Ninh con thấy thế nào? Trần Ninh mỉm cười nói: "Được, con nghe ba mẹ, con còn có, còn có cả ý của Tiểu Đình nữa. Má Hiểu lễ vui mừng, Vậy mẹ liền làm chủ nha Hôn nhân của con và Tiểu Đình liền sẽ định vào ngày mùng 9 tháng tới. Mùng 9 tháng tới chính là ngày đẹp, 10 năm khó gặp một lần đó." Trần Ninh cười nói: được vậy thì định hôn đế vào ngày 9 tháng tới đến lúc đó con nhất định sẽ làm cho hôn đế này vô cùng là lớn tiểu đình sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất tống xinh đình đỏ mặt vẻ mặt ngượng ngùng ở trong mắt tràn ngập sự mong chờ cùng với cả hạnh phúc mặt mày tống chồng bên cùng mã hiểu nệ thì hớn hở tít mắt cười vẻ mặt của đồng kha cùng tần phượng hoàng cũng ngưỡng mộ Con gái tống thanh thanh không khỏi hưng phấn vỗ tay nhỏ bé vui vẻ cào nè A, cha mẹ sắp tổ chức đám cưới rồi, vui quá. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, nhà của Trần Ninh sững sốt. Tần Vương Hoàng lập tức đứng lên, "Để tôi mở cửa." Sau khi mở cửa ra, sau đó liền nhìn thấy Diêm Thanh mang theo một đội thủ hạ, mặc một bộ đồ màu đen đứng ở cửa. Tần Vương Hoàng nhìn thấy là một nhóm người của Diêm Thanh, trợn tròn mắt thất thần nói, "Diêm công, các ngày là tới" Diêm Thanh lấy ra một tờ thủ lệnh cho Tần Vượng Hoàng xem một cái mặt không chút thay đổi nói: Chúng tôi tới mời Trần Ninh cùng chúng tôi trở về hỗ trợ điều tra. Tiểu Tần làm sao vậy? Trần Ninh lúc này đi tới người ở nhà Tống Dĩnh Đình cũng đi theo. Trần Ninh nhìn thấy Diêm Thanh sửng sốt. Diêm nào sau lại tới đây? Diêm Thanh nói: Trần Ninh. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến vụ án mất tích của Tần Thiếu. Xin cậu cùng chúng tôi trở về hỗ trợ điều tra. Trần Ninh khẽ cau mày Các người, đây là bắt tôi ư. Diệm Thanh nói. Là mời cậu về hỗ trợ điều tra. Tất nhiên, cậu cho rằng chúng tôi bắt cậu trở về thì cũng được. Tôi đã trả hỏi với cấp trên. Cấp trên cũng đồng ý với quyết định này của tôi rồi. Cấp trên. Lão quốc chủ. Trần Ninh gật gật đầu. Được rồi. Tôi sẽ đi với ông. Nhưng tôi muốn nói chuyện với vợ tôi được không? Diêm Thanh còn chưa nói gì. Trợ thù của ông ta, Vương Hạc nền quát. Không được. Sắc mặt của Trần Ninh trầm xuống, lạnh lùng nhìn tới Vương Hạc. Một cỗ sát khí vô hình từ trên người của Trần Ninh tràn ngập. Không khí xung quanh phản phất, thoáng một cái đã giảm xuống tới hơn mấy độ. Đám người của Diêm Thanh đều cảm giác được một cỗ hàn ý. Vương Hạc bị Trần Ninh nhìn chăm chố. Tay chân lạnh như băng, giống như là đang ở trong một hang băng đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi vô cùng là khó giải thích. Giem Thanh vội vàng mở miệng khiển trách: Vàng Hạc, nơi này sao lại có phần nói chuyện của cậu? Trần Ninh bây giờ chẳng qua chỉ là nghi phạm, không phải là tội phạm. Anh ta cùng với cả người nhà nói lời tạm biệt một tiếng là chuyện bình thường của con người thôi, không có gì không thể cả. Trần Ninh lạnh lùng nói: Da tạ Giem Lão. Nói xong, anh xoay người kéo Tống Sinh Đình sang một bên, nhẹ giọng nói ở bên tai Tống Sinh Đình. Em đến quân khu, thành phố Trung Hải, tìm Vương Đạo Phương, bảo ông ấy nghĩ cách, nói cho tần áo tiên sinh biết. Người nào cùng tần áo tiên sinh đề nghị ngồi vào vị trí của anh, người đó sẽ chính là thủ phạm, sát hại tận thiếu. Tống Sinh Đình nghe vậy mở to mắt, Trần Đình nói thêm, đừng để mọi người biết là em đi tìm Vương Đạo Phương. Trần Ninh nói xong liền xoay người rời đi cùng với cả Diêm Thanh bọn họ đi. Trong Tống Sinh Đình gọi tới Trần Ninh. Trần Ninh quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Tống Sinh Đình cho dù là đồ ngu ngốc đến đâu thì cũng biết rằng Trần Ninh này đi nhất định là có nguy nan chồng đẹp nành giữ không rõ. Ở trong mắt cô ngấn nệ Xuân dạy nói anh anh thật sự sẽ ổn sao? Trần Ninh nhẹ nhàng lau sạch đôi mắt của Tống Sinh Đình mỉm cười nói yên tâm đi. Chồng của em đã lừa dối em bao giờ chưa Tống Dinh Đình lắc đầu Chưa Trần Ninh cười nói Em chỉ cần chờ mặc áo cưới gả cho anh đi Tống Dinh Đình nặng lê gật đầu nghẹn ngào nói ừ, Mùng chỉ nắng sau Anh nhất định phải trở về nha Trần Ninh nói Được rồi anh thề đấy Nói xong Trần Ninh cùng đám người diêm thanh chuẩn bị xảy đi Cả nhà Tống Dinh Đình đều là vẻ mặt rộ dĩ ngay cả tống thanh Thanh cũng oa oa khóc nên gọi cha vương hạc lấy ra một bộ còng tay muốn còng tay trần ninh sang mặt của trần ninh trầm xuống anh còn chưa nói gì bên tai đã chuyển đến một tiếng súng mọi người tại hiện trường rất là ngạc nhiên sau đó liền nhìn thấy điền trừ cầm súng đục mang theo bát hồ vẽ còn có cả bắc cảnh thập bát kỵ sát khí đằng đằng xuất hiện điền trừ giận dữ quát con mẹ nó tôi xem ai dám bắt Thiếu thiếu xa của chúng ta Trước tiên hỏi chúng tôi đây Có đồng ý hay không đã Xem thanh thấy vậy như mày Vương Hạc không khỏi kêu lên Các người là ai Có biết chúng tôi đang làm gì hay không Có tin tôi sẽ đem người cùng bắt đi cùng không bập Điện trừ vung khẩu súng đục lên Một tiếng súng liền đập vào mặt của Vương Hạc Đập cho đến Vương Hạc mặt đầy máu tươi Điện trừ giận dữ mắng Chúng tôi là phí quân khu Bắc Cảnh Các người dám bắt thiếu gia của chúng tôi Còn muốn còng tay thiếu gia của chúng tôi Cái trên tết, cái tên chết tiệt Cũng không nhìn thiếu gia của tôi là ai Tin hay không lão tử bán ảnh một phát Trần Ninh kêu lên Điền trừ không được khổ nháo Đám người điền trừ vừa nóng nảy Vừa tức giận kêu lên Thiếu gia Bọn họ muốn bắt ngài Chúng tôi làm sao có thể để cho bọn họ vô lễ đối với ngài chứ Trần Ninh nói Diệm láo là giải quyết việc chung Cậu ấy chỉ mời tôi đi hỗ trợ điều tra. Các anh không nên quá kích động. Diệm Thanh cũng đã khiển trách thổ hả. Thân phận của Trần Ninh khác thường. Hơn nữa, cậu ấy chỉ là nghi phạm. Ai cũng không thể công tay cậu ấy. Chúng ta chỉ có thể mời cậu ấy về hỗ trợ điều tra thôi. Diệm Thanh nói rằng, nhìn về phía Trần Ninh. Trần Ninh, chúng ta có thể đi chờ. Trần Ninh gật đầu. Diệm Đão, mời đền trừ vừa nóng lại vừa tức giận lại bất lực anh hướng về phía của đám người xem thanh cùng với cả vương hạc nói tôi cảnh cáo các người thiếu gia chúng tôi ôn văn nho nhã các người cũng đừng có mà đùa giỡn khi dễ quần tử nếu không các người phải cẩn thận đó còn nữa thiếu gia chúng tôi đi chỗ các người nghỉ vài ngày các người phải hầu hạ rượu ngon trà thơm nếu như thiếu gia chúng tôi ốm đi hoặc là thiếu một sợi tóc ấy Các người cứ trả chịu đựng nửa giận của chúng tôi đi. sắc mặt của đám người Diêm Thanh khó coi. Bồi Trần Ninh đi. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Như vậy thì tập 133 xin phép được kết thúc tại đây. Và để được diễn biến này, không biết rằng Trần Ninh sẽ làm cách gì để có thể giải oan được trong cái vụ này. Phải nói rằng là đây chính là một âm mưu. À, cũng mới là ở trong bộ truyện này sau cái vụ âm mưu của cô công chúa Anna kia. Và có thể không biết được rằng bộ truyện này sau này có thể đi đến những cái tình tiết như tiên hiệp như các bộ truyện khác hay không. Thì mời quý vị và các bạn vẫn cứ tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.